Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 1 chương 132 chữ Thị Lâm Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.x.y.rần trường sinh giật mình Vô luận là đạo lý hay là tình lý Hai người nói chuyện lúc này cũng không phải quá thiết hợp Nhưng cậu Hàn thực hỏi rất tùy ý Hắn đối với cậu hàng thực cho tới nay cũng không có ác cảm gì Lúc này đối phương biểu hiện tùy ý Làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái Suy nghĩ một chút đem đáp án của mình nói ra Ta cũng cho rằng chính là ý nghĩ của tống tiên sinh ở Liêm Khê dạy học từng đề cập tới Nhưng ta nhớ thứ tự trước sau Hơi khác so với ngươi. Cậu Hàn thực cũng nói đáp án của mình Hai người so sánh một hồi Phát hiện tự như lúc ở thanh đằng yến Nội dung bọn họ học được khác biệt Vẫn là thời điểm quốc giáo năm 1581 biên tu sách vở trong đạo tàng Trần Trường sinh học theo đạo điển cũ chưa biên tu Cậu Hàn thực học tự nhiên là đạo điển đã được biên tu chỉnh sửa Một người thắng ở chỗ nguyên nghĩa không mất Một người thắng ở chỗ lý lẽ rõ ràng Cũng thật sự không nói chính xác được là ai chuẩn xác hơn Dù mới đầu xuông Hai bờ thần đạo cây cối chen nhau sang sát Che ánh mặt trời Rất thanh u Trần Trường sinh cùng cậu hàng thực ở dưới bóng cây Vừa đi lại vừa trao đổi văn thí lúc trước Thanh âm không lớn Càng không có kịch liệt tranh chấp Chẳng qua là thảo luận bình tĩnh Nơi nào giống mọi người tưởng tượng hai bên rằng co Nhưng cũng không có phân tiết bác bỏ lẫn nhau Chẳng qua chỉ là hai người bình thường ham học hỏi mà thôi Đi không bao xa trong lương đình phía sau cây bên khe suối trước mặt Xuất hiện thân ảnh của lạc lạc Cậu hàng thực hướng về phía nàng hành lễ Lạc lạc đáp lễ Sau đó ôm lấy cánh tay của Trần Trường Sinh Quan tâm hỏi tiên sinh Ngươi có mệt hay không Nàng không hỏi Trần Trường Sinh thi tốt hay không Bởi vì cậu hàng thực ở bên cạnh Không quá thoải mái Càng là bởi vì nàng tin tưởng hắn nhất định có thể thi tốt Không mệt Trần Trường Sinh vuốt vuốt cổ tay Hỏi rời khỏi chiêu văn điện lúc nào vậy Vẫn không có nhìn thấy ngươi Lạc lạc kéo tay của hắn Nói ta không phải làm bài thi Ở chỗ này uống trà Nàng không cần để ý thành tiết Tự nhiên không ha phí tinh thần tham gia văn thí Một mực ở trong lương đình ngoài điện Chờ Trần Trường Sinh nộp bài thi đi ra Trần Trường Sinh cảm thấy không hiểu Nghĩ thầm đã như vậy Tại sao còn phải mời giáo hoàng đại nhân đồng ý Để ngươi tới tham gia đại triên thí chứ Cậu hàng thực hiểu được nguyên do Nhìn lạc lạc một cái Có chút cảm khái cơ duyên tạo hóa của Trần Trường Sinh Chấp tay cáo từ đi trước Đi vào triêu dương viên Thảm cỏ rộng lớn Rừng cây ở phía xa Không còn bóng râm che chở Lạc lạc không biết từ nơi đâu lấy ra một chiếc dù Mở ra cản ánh mặt trời cho trần trường sinh Nhìn hình ảnh này các thí sinh đứng trước những lùm cây sồi xanh kia Sắc mặt rất trở nên có chút mất tự nhiên Được điện hạ hầu hạ như thế thiếu niên kia cũng không sợ giảm thọ hay sao Rất nhiều người đều đang nghĩ như vậy Trần Trường sinh ở quốc giáo học viện đã quen với việc lạc lạc hầu hạ, vốn không cảm thấy có điều gì không ổn, cho đến khi thấy ánh mắt của những thí sinh kia, mới giật mình, nhận lấy cán dù từ trong tay lạc lạc, mang theo nàng đi tới trước lùm cây cây sồi xanh, bắt đầu nghe công tự sở giáo dụ giảng giải quy của vũ thí, Văn thí có vô cùng nhiều thí sinh nộp bài trước Lúc này đã tiến vào rừng cây rộng rãi xanh tư như biển này Lúc này lưu ở bên ngoài Chỉ có hơn 20 thí sinh Trừ trần trường sinh cùng lạc lạc cậu hàng thực Hòa viện bốn gã thư sinh trẻ tuổi Thiên hải thắng tuyết Còn có vài người khác Nghe giáo dụ giảng giải Trần Trường Sinh mới biết được thì ra phiến rừng cây xanh biết này là một cái mê cung. Thanh Lâm được tu bổ cực kỳ chỉnh tề, giống như là vô số đạo bình chướng, tạo ra vô số con đường. Nội dung nửa trước của vụ thí khảo hạt, chính là xem ai có thể đi qua phiến Thanh Lâm này, nếu như không thể thông qua trong một canh giờ, sẽ bị loại bỏ. Nhìn trên mặt các thí sinh kia toát ra thần sắc ngưng trọng thậm chí là sợ khó Trần trường sinh có chút không hiểu Nghĩ Thẩm kinh đô có rất nhiều lâm viên đều tương tự như mê cung Tiểu hài tử cũng có thể đi ra ngoài được Cho dù phiến thanh lâm này của triêng dương viên rất rộng lớn Con đường bên trong phức tạp chút ít Chẳng lẽ còn có thể khó hơn so với đề mục của Văn Thí Ư Phiến Thanh Lâm này gọi là chữ thị Lâm Lạc lạc biết mặc dù hắn đọc một lượt đạo tàng, Nhưng đối với rất nhiều thường thức mà người bình thường đều biết lại không hiểu nhiều lắm Thấp giọng giải thích nghe nói thời điểm ban đầu Là Vương Chi sách ở Kinh Đô đọc sách buồn chán tạo ra trò chơi Lúc ấy hắn chỉ dùng giấy và bút Sau đó đồ án được hắn làm càng ngày càng phức tạp Muốn vượt qua càng ngày càng khó Cho đến nhiều năm sau Giáo hoàng đại nhân khi đó cảm thấy trò chơi này có thể rèn luyện tâm trí người trẻ tuổi Khảo nghiệm cường độ thần thức Cho nên ở riêng dương viên Dựa theo đồ án kia trồng rất nhiều cây sồi xanh Rất khó ư Trần Trường Sinh hỏi Vương Chi Sách năm đó đặt tên trò chơi này là chữ Cũng là bởi vì rất khó Có thể đem giết thời gian rất tốt Lạc lạc nói Có thể làm cho nhân vật truyện kỳ như Vương Chi Sách Cũng cảm thấy rất khó Tự nhiên vô cùng khó khăn Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Hỏi cách giải của Vương Chi Sách Hẳn là lưu truyền tới nay không ít. Tại sao ta lại không đọc được trong sách? Lạc lạc nói vương chi sách dùng giấy bút. Dựa vào khả năng tính toán. Hắn cho rằng đây là trò chơi nhỏ. Không đáng giá để ghi vào bút ký. Cho nên hiện tại không có ai biết cách giải của hắn. Trần Trường Sinh nhìn rừng cây vô tận. Nói dùng bút vẽ trên giấy. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vẻ vô số lần Hiện tại nơi này trở nên lớn như vậy Người đi nhanh thế nào cũng kém hơn tốc độ trên giấy Muốn trong một canh giờ Tìm được phương pháp thông qua Quả thật rất khó Cho nên cường độ thần thức nhất định phải đủ Lạc lạc nhìn hắn cẩn thận nói đem thần thức làm thành bút càng mạnh có thể cảm giác đến địa phương càng xa tương đương bút có thể vẽ được nhiều hơn nhờ thế có thể tính toán nhanh hơn thì ra muốn thi chính là cường độ thần thức cùng năng lực cảm giác ta nghĩ không có vấn đề Trần Trường Sinh nghĩ tới viên mệnh tinh xa xôi của này chính mình rất có lòng tin đột nhiên nghĩ đến một việc hỏi Chỉ có một cách giải duy nhất Nếu như chỉ có một con đường chính xác Các thí sinh cho dù không có biện pháp dùng thần thức tính ra Chẳng phải là cũng có thể đi theo người khác Dựa theo giáo hoàng đại nhân lúc tuổi còn trẻ thống kê và suy tính Phiến rừng cây này tổng cộng có hơn 4.000 lối vào Có hơn 700 lối ra Có ít nhất vạn 392.7400 cách giải hoặc là nói cách đi Nếu như lúc trước có thí sinh dựa theo một con đường nào đó đi ra ngoài Mà ngươi thật bất hạnh hoặc là rất vô sĩ đi theo con đường giống như thế Như vậy thật xin lỗi Ngươi phải đi lại một lần nữa Tôn tự sở giáo dụ nhìn các thí sinh nói hiện tại Mỗi người tự chọn lối vào Lúc này, một thư sinh trẻ tuổi của hội viện hỏi chỉ cần đường đi khác nhau là được Vậy chúng ta có thể vào cùng một lối vào Sau đó đến giữa đường tách ra hay không? Tôn tự sở giáo dụ khẽ nhíu mày, nói không thể Dựa theo quy trình vụ thí năm nay Chỉ có thí sinh thông qua tiên dương viên rừng cây Mới có tư cách tham gia đối chiến cuối cùng thí sinh không đi ra được sẽ bị trực tiếp đào thải mà các học sinh đi qua càng sớm sẽ ở đối chiến cuối cùng đạt được rất nhiều chỗ tốt còn có một cái quy tắc đặc biệt quan trọng chính là vũ thí phải là cá nhân chiến đấu đại triêu thí vốn là muốn đánh vỡ giới tuyến giữa học viện và tôn phái Đem người tu hành tuổi trẻ ưu tú thu về để triều đình cùng quốc giáo sử dụng Dĩ nhiên sẽ không cho phép xuất hiện các học viện Tôn phái đồng học thí sinh cùng nhau tiến hành Điểm này cùng chữ thạc đại hội tạo thành vô cùng tiên minh đối sánh Hòa viện là học viện nổi tiếng phía nam, Thường xuyên tham gia đại triêu thí cùng chữ thạc đại hội Làm sao có thể không biết những quy củ này? Tên thư sinh trẻ tuổi kia cố ý hỏi những chuyện này, rõ ràng cho thấy nhằm vào người khác. Lúc hắn nói chuyện, vẫn nhìn Trần Trường sinh cùng lạc lạc ý tứ rất rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz